các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột nhiên thì nói tựa như là một quả núi vậy, khiến cho hắn không thể nào gỡ chữ ông lão ra được. Trâu Tình vẫy vùng một lúc, thấy trời ông lão khạc. "Nghịch sung, cậu không bao chịu tội đi." Trâu Tình nghe vậy thì hắn cười, cái điệu cười cay trắng mà đầy nghiệt ngã, thấy trời hai mắt Trâu Tình trơm trớm, hắn nói. <cười> thật đáng xấu hổ cho thiên phụ, một tay tạo dựng nên giang vực rồi chỉ để đầy đọa họ như thế này hay sao?" Nghe thấy Trâu Tình nói lời móng khoé, ông lão mới gùi ngoài hỏi, "Nghiệt xúc, dạ ngươi mới nói gì?" Thấy rồi Trâu Tinh cứ nằm dưới đất mà kể lại đầu đuôi sự việc, ông lão này nghe hết câu chuyện như vậy thì phước rồi tặc lưỡi nói, "Chuyện quả, quả thật là như vậy sao?" Trâu Tình khẽ gật đầu, thế rồi ông lão nói tiếp, ta là à, tướng là nhà trời, trời, trời, trời. bây, bây giờ, giờ để ta, ta lên bỏng báo với thiên, thiên phụ. Thiên nói rồi, ông lão này, nguyên thể xuất thần lại lên trời, bỏ lại thân xác vẫn đang đè chân giam giữ trâu tinh. Một lúc sau, ông lão quay lại, thấy rồi ông ta chết chân ra khỏi gửi trâu tinh. Trâu tinh lầm cơm po dậy, ông lão nói, ta đã bỏng báo sự việc này với này thiên, thiên phụ, phụ rồi. Rồi, rồi, rồi, rồi. Trâu tinh nhìn ông lão đáp, thế thiên phụ nói sao chứ? Ông lão đi quanh trâu tinh, vừa đi vừa vuốt đầu ông nói, ngài dạ, nói rằng dạ, dạ. sống chết đã định, định, định, định nên mạng người đường, không thể lấy đánh lại đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh. được. Trâu Tình thở dài, tính nói gì thì ông lão đã đứng lại trước mặt hắn, ông nói, "Nhưng dạ ngươi có thực sự muốn nhìn thấy, thấy đứa con của mình khôn lớn không?" Trâu Tình nghe đến đây thì hắn như bừng trợ lắm, Trâu Tình quỳ xuống dưới chân ông lão nói, "Ngài nói sao? Có cách để cho con tôi sống lại sao?" Ông lão Trứng Phước Trâu mỉm cười nhìn hắn nói: "Thiên phụ thương tình ngươi là một con yêu tốt, tu luyện đã mấy chập trăm, năm. nhưng chỉ vì số phận nghiệt ngã mà ra nông nỗi này. Thiên phụ với Địa mẫu đã quyết định để cho đứa con của ngươi được đầu thai trở lại." Trâu Tình nghe đến đây thì cúi đầu phái lại bà nói: "Đỗi ơn Thiên phụ, tỗi ơn Địa mẫu." Ông lão Trứng Phước Trâu nói: "Nhưng có hai việc mà dạ ngươi phải làm." Trâu Tình ngẩng đầu nói: "Xin hỏi là việc gì ạ?" Ông lão nói: "Việc thứ nhất, ngươi hãy lượn quẩn quanh làng, để lại dịu vó chân, và trời người đàn bà nào ướm chân lên bàn chân của ngươi thì người đàn bà đó sẽ bàn thông ngươi dọc máu của ngươi, nhưng tuyệt đối không bao giờ trực đối chuyện hay tiếp xúc với nó. Vì cháu ngươi làm vậy thì ngươi sẽ bị chính đứa con của ngươi giết chết." Trâu Tình nghe đến đây thì hắn như cứng họng, thế nhưng nghĩ tới đứa con Thì hắn nói, chuyện đó tôi có thể làm được." Ông lão này vước đầu nói tiếp, "Tuy, Tuy nói rằng dạng, nhà dạng, ngươi, ngươi là người tốt, đúng, nhưng cũng đã phạm dạng, vào dạng, tội sát sinh. Vì, Vì thế, nếu ngươi muốn được nhìn thấy đứa con của con mình khôn lớn, nhà ngươi sẽ phải chịu cảnh cả bị loại cười sam nùng và tuyệt đối không được làm hại bất cứ ai cho đến ngày con ngươi chào đời." Nghe rõ đòi chứ. Trầu Tình có lẽ tọt đang quá vui mừng mà nghĩ tới ngày được nhìn thấy con mình khôn lớn, hắn cúi đầu lại Tạ ơn thiên phụ, tạ ơn địa mẫu. Thế nhưng khi Châu Tinh ngẩng đầu lên, cái ông lão nhà trời này đã biến mất. Kể từ đó mà Châu Tinh ngày càng lún sâu vào lặng, và đồng thời cam chịu cảnh bị người trời săn lùng mà không dám kháng cự lại cho tới khi đứa con của hắn được đầu thai. Nghe ông bố kể đến đây, Phước quay qua hỏi: "Dương chuyện Châu Tinh có liên quan gì tới tôi chứ?" Bột Phước đầu nói: "Có Cò chứ." Vị vợ, vợ của Châu Tinh Linh, Linh, Linh, chính là, là bác, bác gái của Lạc Ân, và Châu Tinh Linh, Linh, Linh, chính là, là cha của cậu đó. Đó, đó, đó, đó. Phúc nghe đến đây thì bật dậy nói: "Không thể nào, cha mẹ của tôi đều là người thường, làm gì có chuyện tôi là con có ưu tiên được cơ chứ?" Bộ vẫn ngồi đó vút trâu nói: "Đã bao giờ, bao, giờ, hỏi, bao giờ cậu tự hỏi vì sao cậu luôn có cái cảm giác khó gần với mọi người chưa? Có bao, bao giờ cậu, cậu tự hỏi, sức mạnh tìm tàng trước người của cậu là từ đâu mà có chưa?" Phúc càng nghe Bụt nói Thì cậu ta càng có phần hoại nghi Thế rồi Bụt đứng dậy nói Đó là chị là cậu, cậu đang mang cho mình Dòng báo, báo của trâu tinh Chính mẹ của cậu đã ướng thử, thử chân của bà Lên với chân yêu tình, tình hôm nào. nào Nếu không tin cậu có, có thể về hỏi đúng thử đúng. Phúc lắc đầu nói Không tôi không tin đâu Mà cho dù tôi có là con của ai đi chăng nữa Tôi chỉ coi hai người già nghèo khổ Ở làng đó là cha mẹ của mình mà thôi Bụt vẫn đứng đó Phước Đầu nghe Phúc nói tiếp. Nếu ông nói trầu tình lạch cha của tôi, vậy tại sao hắn lại chí hại lặc ơn cơ chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net